Kem kem kem. Thanh âm đì đùng vang vọng khắp thiên địa Hai nắm đấm của đường lăng biến thành ánh sáng đen tốt độ ra quyền rất nhanh, cơ thể bị quyền quan đen bao phủ. Đường lăng gầm rống ngăn cản công kích của lâm tiêu. Nhưng đòn công kích của lâm tiêu không phải đa quan chân nguyên bình thường. Nó chứa đa ý vô tận. Đa ý tuyệt vọng siêu đáng sợ. Mỗi đa quan tương đương một kích hết sức của cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mấy chục, hàng trăm đòn công kích cùng rơi vào người đường lăng, sức phá hoại kinh người. Tiếng răng rắc liên miên không dứt khí huyết đường lăng sôi trào, gã bị chấn liên tục thụt lùi. Đường lăng sơ sẩy một cái bị đánh vỡ chân nguyên hộ thể, há mồm phun búng máu, mặt trắng bệt như tờ giấy mắt chu tân lón tia giật mình. cái gì? mọi người cũng hết hồn. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz bảy trăm ba mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương chín trăm ba mươi lăm uy lực một chiêu. Lâm tiêu này mạnh đến khó tin chỉ ngồi một chỗ cách mấy trăm thước đánh bay đường lăng hắn là yêu nghiệt gì vậy. lâm tiêu quay đầu nói với đám người chu tân. mấy người có cần ta tiễn không. người lâm tiêu bột phát khí thế cuồng bạo, đao khí kinh khủng đến tột đỉnh bao phủ nguyên đại điện. chỉ trong khoảnh khắc mấy người bên cạnh chu tân bị trấn áp khí huyết sôi trào, thụt lùi. trừ chu tân ra thì tất cả đều phun ra máu. mọi người giật mình. Lâm tiêu đúng là lợi hại, không chỉ hư danh, mới phát ra khí thế đại chống người hộp máu. Mấy người lúc trước còn vên váo giờ hút ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh khủng nhìn lâm tiêu như ngó ma quỷ. chu Tân trợn to mắt nói, đây là đa ý mấy phẩm, khủng bố quá. chu Tân cẩn thận đánh giá lâm tiêu, thầm giật mình chu tân cứ nghĩ danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc của lâm tiêu là vì hắn đánh bại thiên tài đế quốc thần võ mọi người kích động quá tùy tiện trao cho hắn danh hiệu này nay xem ra danh xướng với thực chu tân cười phá lên ha ha ha hay cho lâm tiêu quả nhiên danh bất hư truyền ánh mắt chu tân sắc bén nhìn lâm tiêu nhưng rốt cuộc có phải là đệ nhất thiên tài hay không phải hỏi qua đôi tay ta đỡ được một chiêu thì sau này chu tân ta tuyệt đối không nhắc đến nó nữa vù vù vù thân như tàn ảnh không thấy chu tân có động tác gì thoáng chút đã bay ra ngàn thước chu tân đứng bên trên điện vũ chỉ vào lâm tiêu quát to có dám chiến không lâm tiêu đứng dậy có gì không dám. Lâm tiêu chậm rãi bước ra đại điện. đầu tiên là chụp cho danh hiệu nặng nề. nếu lâm tiêu không nhận khiêu chiến của chu tân thì sau này còn nhiều cường giả tre già măng mọc kéo đến. ít nhất nhiều người trong đại điện ôm suy nghĩ này chẳng qua tạm thời không đứng ra. nếu vậy lâm tiêu quyết định hơi bộc lộ thực lực bớt gặp rắc rối. Lâm Tiêu bay lên cao, xa xa đối diện chú Tân Gió lạnh sắc bén thổi bay vạt áo của Lâm Tiêu kêu phần Phật Giờ phút này, mọi người trong đại điện đều chạy ra ngoài cửa, ngước nhìn bầu trời Cách chỗ cư trú không xa Nhiều cường giả đỉnh cao không vào đại điện cũng bị khí tức trên bầu trời hấp dẫn Ra khỏi đình viện Giật mình nhìn cảnh tượng trên trời cường giả trong phạm vi mấy chục dặm bị khí thế khủng bố của lâm tiêu chu tân hấp dẫn đến đây khí thế thật khủng khiếp là chu tân nhưng thanh niên tóc đen đối diện chu tân là ai thoạt trông trẻ tuổi hơn chu tân ngươi không biết sao hắn là lâm tiêu gần đây nổi tiếng trong đế quốc uy danh hiển hách được gọi là đệ nhất thiên tài đế quốc ra là hắn Sao hai người đó đối đầu nhau? Hờ! Nếu ta đoán đúng chắc là vì danh hiệu đệ nhất thiên tài kia. Các cường giả xì xầm bàn tán, mắt nhìn chăm chú. Hoàng cung cách đại điện không xa trong một biệt viện tinh xảo, ba cường giả trẻ tuổi khí thế hùng hồn ngồi xếp bằng. Đối diện ba người là bác Lý Huyền tứ hoàng tử của đế quốc. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đứng dậy nhìn lên trời. Ủa? Bách Lý Huyền nói với nam nhân dẫn đầu ba người. Tiêu Huyền, vị kia là lâm tiêu mà ta đã nói với Tiêu Huyền, mới đến đế đô không lâu lại gây sự với người khác. Ba người ngước lên nhìn. Một người cười khẩy nói. Thì ra hắn là lâm tiêu, đứng đối diện là chu tân quán quân phong vân bản cùng quý với chúng ta. Đúng như Tứ Hoàng tử Điện Hạ nói, Lâm Tiêu thật biết gây chuyện thị phi. Chờ xem Lâm Tiêu có mấy cân mấy lượng, đệ nhất thiên tài đế quốc gì đó ta nghe là khó chịu. Một người khác kiêu ngạo nói. Đúng vậy. Tiêu đại ca còn không tự xưng là đệ nhất đế quốc tiểu tử kia là thứ gì? Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền nhếch mép, mắt lón ti âm trầm nhìn Lâm Tiêu. Thanh niên thủ lĩnh mắt sáng như sao, sâu thẳng khủng bố. Thanh niên im lặng nhìn chân trời phương xa. Lâm tiêu lạnh nhạt nói. Ra tay đi. Được. Lâm tiêu dứt khoát hành động, nguyên khí thiên địa trong phạm vi trăm dặm bị khuấy động. Nguyên khí thiên địa khủng bố chuyển động, lấy chu Tân làm trung tâm hình thành vòi rồng phong vân vô hình trong vòi rồng có lôi quang dâng lên từng tia chớp lấp ló. bầu trời tối sầm như tận thế ập đến khiến người khủng hoảng. khí thế trên người chu tân tăng vọt đôi mắt gãi như điện bắn ra hai luồng thần quang. răng rắc. tia chớp từ trên mây giáng xuống. ầm vang, chu tân ra tay. lôi đế diệt thế quyền. ầm ầm ầm. chu tân vung nắm đấm. Lôi quanh vô tận dâng lên Hư không trước mặt đột nhiên xuất hiện lôi trì rậm rạc bao la Trong lôi trì có một thần ảnh như ẩn như hiện cao cao tại thượng toát ra uy hiếp hủy diệt tất cả Chỉ mới lộ ra khí thế đã khiến vô sáu cường giả ngực khó chịu đứng bên dưới ngực khó chịu thụt lùi lại Là lôi đế diệt thế quyền Quyền pháp thiên cấp trung giai Tu luyện đến mức tận cùng như lôi đế diệt thế Lôi quan dân lên không gì không bị diệt Không gì là không chém được Khủng bố thật Xem khí thế thì chu Tân đã tu luyện lôi đế diệt thế quyền đến cực độ Kết hợp đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đủ sánh bằng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn Lâm tiêu gặp nguy hiểm rồi Chu Tân đánh ra một quyền làm mọi người giật mình nhẹ kêu, vẻ mặt rung động. Chu Tân nhát mép cười nhạt. Lôi đế diệt thế quyền là quyền pháp mạnh nhất gã hiện có. Một quyền đánh ra không gì ngăn cản. Như lôi đế diệt thế. Quy lực sánh bằng một kích của cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Chu Tân cho rằng lâm tiêu mạnh cách mấy cũng sẽ bị đè bẹp. Đối diện quyền ảnh lôi quang đầy trời, lâm tiêu vẫn rất bình tĩnh. Ma ngục đao, chém. Lôi đình đao ra khỏi vỏ tư thế cuồng ngạo chém ra. Luồng đao quang đen xuất hiện trong thiên địa chém vào lôi quang ập đến. Cùng là ma ngục đao, sau khi đao ý đột phá đến thập phẩm thì uy lực không chỉ tăng gấp đôi đao quang đen như mực bẻ gãy nghiền nát kèm theo đao ý khủng bố đến mức tận cùng chém ra lôi trì. ngay sau đó đánh nát ảo ảnh lôi đế ở bên trong. va chạm với bao tay của chu tân. chu tân trợn tròn mắt phun máu. phụt, chu tân tức giận bay ngược ra, vỏ phục rách vẻ mặt chật vật. lâm tiêu cất đao vào vỏ cỡ như ngươi cũng muốn giành danh hiệu đệ nhất đế quốc. luyện thêm năm năm cũng không đủ. lâm tiêu đi vào đại điện. mọi người giật mình há hốt mồm. cái gì? chu tân thua. chu tân ổn định thân hình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. ngươi! chu tân muốn tấn công lần nữa nhưng không có can đảm chiến đấu tiếp. Người ngoài không rõ nhưng Chu Tân đánh nhau với Lâm Tiêu, gã hiểu cái gì phá được một quyền của gã. Chu Tân rít gào trong lòng. Đao ý thập phẩm, không sai, mới rồi Lâm Tiêu phát ra một chút uy hiếp chắc chắn là Đao ý thập phẩm. Rõ ràng hắn mới chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, sao có thể? Chu Tân biết rõ Đao ý thập phẩm đại biểu cho cái gì các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 738 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 936 luyện khí tôn một nhìn chung võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạng muốn bước vào vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ phải tu luyện mọi mặt đến mức tận cùng trong đó bao gồm đa ý thập phẩm Tức là chỉ có số ít cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ mới tu luyện ra đao ý thập phẩm đại thành. Số lượng rất thư thớt. Đa số võ giả khi đến cử phẩm đại thành, một số đao khách sau khi đột phá sinh tử cảnh mới tu luyện đao ý thập phẩm. Từ đó thấy được lâm tiêu khủng bố cỡ nào. Đám người nam nhân gầy gò đường lăng trợn tròn mắt không dám tin cảnh mình nhìn thấy chu sư huyền chu tân kìm nén tức giận nói chúng ta đi chu tân mang theo đám người đường lăng không thèm quay đầu rời đi trong hoàng cung con ngươi tứ hoàng tử bách lý huyền co rút hai nắm tay siết chặt lâm tiêu trưởng thành quá nhanh bách lý huyền không chắc trăm phần trăm sẽ áp chế được đối phương Nếu để lâm tiêu tiếp tục trưởng thành sẽ là tai họa lớn cho gã, phải để hắn chết trong sinh tử quyền lâu. Thanh niên dẫn đầu âm thầm liếc bác Lý Huyền. Tiêu đại ca, lâm tiêu kia có chút bản lĩnh, nhưng danh hiệu đệ nhất thiên tài thì quá kiêu ngạo. Sao đại ca không ra tay đánh bại lâm tiêu cho hắn biết cái gì gọi là ngoài người có người, ngoài trời có trời. Đúng rồi tiêu đại ca mà ra tay là lâm tiêu thu chắc. Tiểu tử chu Tân có làm gì? Ngày xưa nếu không phải đại ca bị nhốt trong huyền hà bí cảnh không dự thi được thì đệ nhất đại tái phong vân bản làm gì đến lượt chu Tân? Ha ha ha, ngày xưa tiêu đại ca ra khỏi huyền hà bí cảnh liền bước vào quê nguyên cảnh, chỉ chậm mấy ngày. Quán quân phong vân bản bình thường không đáng gì với tiêu đại ca. Hai người khác thi nhau lên tiếng, vẻ mặt cùng ngạo tràn đầy tự tin vào thanh niên dẫn đầu. Tứ hoàng tử bách Lý Huyền nghe hai người đối thoại, đáy mắt lón ti mỉa mai. Nếu tiêu càng ra tay thì đánh bại lâm tiêu là cái chắc tốt nhất là hai người kết thù với nhau luôn. Thanh niên dẫn đầu biểu tình lạnh lùng thản nhiên nói. Đánh bại hắn thì sao? Không đánh bại hắn lại như thế nào? Đệ nhất thiên tài chỉ là danh tiếng ảo, không thành sinh tử cảnh chỉ là công giả tràng. huống chi chúng ta lớn hơn lâm tiêu mấy tuổi, đánh bại hắn có gì hay ho? Chỉ có tên ngốc chu tân mới vì danh tiếng ảo mà tùy tiện tới khiêu chiến. Hai người kia vẽ mặt nghiêm túc nói. Tiêu đại ca nói đúng. Mục tiêu của chúng ta là thành sinh tử cảnh. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền mong chờ thanh niên sẽ ra tay bật cười nói. Tiêu huynh quả nhiên là ngực ôm thiên hạ. Trong bụng Bách Lý Huyền thì nghĩ cách làm sao cho thanh niên dẫn đầu và lâm tiêu có va chạm. Để ghét hắn trong sinh tử quyền lâu. Thanh niên dẫn đầu nhìn Bách Lý Huyền, nói. Tứ hoàng tử điện hạ Nếu không có chuyện khác vậy ta xin cáo từ Rời khỏi hoàng cung, ánh mắt tiêu càng sắc bén liếc hai người đi theo mình. Nhớ kỹ, không cho phép hai người gây sợ với lâm tiêu. Tại sao? Hờ! Các người không nhìn ra sao? Bách Lý Huyền và lâm tiêu có thù, hắn ước gì các người đi khiêu chiến với lâm tiêu. Đừng để người ta lợi dụng còn không biết nhớ kỹ trong sinh tử quyền lâu chỉ có nắm giữ áo nghĩa sinh tử vào cảnh giới nửa bước vương giả mới là mục tiêu của chúng ta những thứ khác không liên quan gì chúng ta hai người sợ hãi nói thì ra là vậy hèn gì bát lý huyền nhiệt tình như thế kể nhiều sự tiếp kiêu ngạo của lâm tiêu ra là có ý đồ khác Hừ Dám tính kế chúng ta Chọc giận lão tử thì bất chấp hắn có phải là hoàng tử hay không Lão tử sẽ lấy mạng hắn Mắt hai người lón ti hung ác lệ khí nảy sinh Trong đại điện qua trận chiến vừa rồi ánh mắt mọi người nhìn lâm tiêu đã khác hẳn Thường thường sẽ có vỏ giả đến bắt chuyện vô cùng nhiệt tình Đoàn người thiên linh quận chúa sớm bỏ đi, không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại. Đoàn người lâm tiêu ngồi chơi dây lát rồi về đình viện của mình. Còn mấy ngày là tới lúc xuất phát, lâm tiêu không ra khỏi đình viện, lại bế quan. La sơn tùm. Trong đại điện, các cường giả đứng bên dưới. La kinh thiên ở trên đại điện lạnh lùng nhìn quét phía trước, không giận mà uy. Không khí trong đại điện trầm trọng La Kinh Thiên nhìn hướng một võ giả hơn 30 tuổi Nói La, ngươi là đệ tử duy nhất của La Sơn Tông chúng tuyển sinh tử quyền Lâu Chuyến này đi sinh tử quyền Lâu Ngươi phải giết lâm tiêu cho ta Không được để hắn trưởng thành Ở đoạn này hình như tê Gương quên không ghi rõ tên của nhân vật họ La này võ giả kia vẻ mặt hoảng hốt cung kính nói lão tổ đệ tử có dịp may mắn nhìn cuộc chiến của lâm tiêu với triệu thiên thần chu tân cộng thêm sự tiếp hắn giết thiên ma lão nhân quận vương tương thiên thần đệ tử cho rằng lâm tiêu đã sánh bằng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn Không phải đệ tử không muốn nhưng e rằng một mình đệ tử rất khó vết Lâm Tiêu, xin lão tổ Minh dám cho. Huống chi chuyện này do tông chủ La Bá Thiên dẫn đến, nên để tông chủ La Bá Thiên giải quyết. La Lý hướng La Bá Thiên trong La Sơn tông tuy cùng là đệ tử hoàng thất đế quốc La Sơn nhưng có chi phe phái Phe của La hơi bớt mãn phe tôn chủ La bá thiên, có cơ hội là sẽ tấn công. La kinh thiên trường mắt nhìn La, khí thế vương giả kinh khủng phóng lên cao đè chặt mọi người. Hờ! Kêu các ngươi làm chút chuyện đã đùn đẩy, nếu thế thì ngươi còn có tác dụng gì? Uy hiếp khủng bố giáng xuống đám người La quỳ lạy Lão tổ bớt giận, lão tổ ra lệnh đương nhiên đệ tử sẽ nghe theo. La Kinh Thiên phẩy tay. Được rồi. La Kinh Thiên khó chịu nói. Chuyện này đúng là do La Thiên Đô, La Bá Thiên mà ra. Nhưng các người đừng quên La Sơn công chúng ta là một thể trong máu mỗi người chảy huyết mạch hoàn thất đế quốc La Sơn. Hiện tại đế quốc La Sơn sớm hủy diệt, nếu chúng ta không đoàn kết thì ngày nào mới phục hồi vinh diệu của đế quốc La Sơn từng lời la kinh thiên nói đập vào lòng mọi người nhưng la nói đúng sức một mình ngươi chưa chắc giết lâm tiêu được đây là viên cửu chuyển kim đan lão tổ ta ngày xưa phiêu bạc trên đại luộc vào vòng ngoài di tích dược vương môn tìm được nó ngươi dùng cửu chuyển kim đan là sẽ bước vào hàng cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Ta sẽ đưa thêm hoàng thiên hậu thổ ấn, diệt hồn châm cho ngươi. Có những báo vật này dù lâm tiêu có năng lực thông thiên triệt địa cũng khó thoát chết. Ngoài ra đến sinh tử quyền lâu ngươi có thể hợp tác với tứ hoàng tử. Miễn ngươi giết được lâm tiêu ra khỏi sinh tử quyền lâu thì ngôi tôn chủ la sơn tôn sẽ thuộc về ngươi. vẻ mặt la mừng rỡ, gã không dám tin lỗ tai mình. Tạ ơn lão tổ. Cử chuyển kim đen là đen dược cử phẩm, uy lực vô cùng. Hoàng thiên hậu thổ ấm là báo vật trấn tôn, thường chỉ có tôn chủ la sơn tôn mới quản lý được. Trong hoàng thiên hậu thổ ấm có ấm ký vương giả, dù là cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng phải kiên dè ba phần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 739 truyện audio được phát hành tại truyện truyệnaudio.iz. chương 937 luyện khí tôm 2 diệt hồn châm là báu vật trấn tôm không thu gì hoàng thiên hậu thổ ấm cũng có ấn ký vương giả kim đâm ra thần hồn đều diệt có ba loại báu vật này đừng nói một lâm tiêu bình thường dù là cường giả vô địch quê nguyên cảnh hậu kỳ thì la cũng dám chiến. La bát thiên sốt ruột nói. Lão tổ. La bát thiên biết cử chuyển kim đen là lúc trước la kinh thiên chuẩn bị cho la thiên đô dùng. Hoàng thiên hậu thổ ấm là tín vật tôn chủ. Nếu sao hoàng thiên hậu thổ ấm ra tức là cướp mất nửa ngôi tôn chủ của la bát thiên, La Kinh Thiên tức giận gắt giọng. Làm sao, ngươi có ý kiến gì hả? Một mệnh lệnh đơn giản mà Tôn Môn cứ đùm đẩy từ chối làm La Kinh Thiên vực bội. Đệ tử không dám. Hờ! La Bá Thiên, Giao Hoàng Thiên hậu thổ ấm ra đi. Các ngươi lui xuống. La ở lại. Ta trợ giúp ngươi hấp thu toàn bộ cửu chuyển Kim đan." Bước vào hàng võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạng trước Lòng la bá thiên nhỏ máu giao hoàng thiên hậu thổ ấm ra cùng mọi người sắc mặt âm trầm ra khỏi đại điện La bá thiên tức giận thầm rít gào Lâm tiêu tất cả là tại lâm tiêu chết tiệt Ánh mắt âm trầm nhìn hướng quận hiên giật mặt la bá thiên giữ tận Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày xuất phát. Sáng sớm, một thanh âm ồm ồm vang vọng chỗ cư trú tuyền vào mỗi tòa đình viện. Tất cả đệ tử đi sinh tử quyền lâu ra ngoài tập hợp. Vù vù vù! Các bóng người bay ra khỏi đình viện của mình toát ra uy hiếp kinh khủng, đáp xuống đất trống giữa sân cư trú. Đám người lâm tiêu cũng đứng trong đó. Võ vương Bách Lý Chiến đứng trên đất trống, nhìn mọi người đằng trước. Ba người khác đứng bên cạnh Bách Lý Chiến, gồm tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, bác hoàng tử Bách Lý Nghĩa, cử công chúa Bách Lý Tuyền. Lâm tiêu thầm gật gù hoàn thất cả ba người đi. Bách Lý Huyền không biết khi nào đã đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong toát ra uy hiếp khủng bố hai tháng không gặp bách lý nghĩa cũng đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ chỉ có bách lý tuyền là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong giống lâm tiêu hai người đặc biệt trong chuyến đi sinh tử quyền lâu bách lý huyền lâm tiêu cảm giác đại ca lâm huyên siết chặt hai nắm tay lạnh lùng nhìn tứ hoàng tử bách lý huyền ánh mắt âm u Nếu không tại Bách Lý Huyền thì sao Lâm Hiên bị nhốt trong cổ địa Thái Thần 10 năm? Trải qua muôn vàn đau khổ. Chi ly với Đông Phương Nguyệt Linh Lâu như thế. Tuy cuối cùng hai người lại về bên nhau nhưng mối thù này như ngọn lửa vô cùng vô tận. Dù có đổ hết nước ngủ hồ cũng không dập tắt được. Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn sang ánh mắt lạnh lùng võ vương bách lý chiến nhìn đám người trước mắt trên đám đất trống tụ tập hàng trăm cường giả trừ lâm tiêu bách lý tuyền ra người yếu nhất cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ có một nửa là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong một phần tinh nhuệ nhất đế quốc võ linh có thể nói một trăm người này là trung tâm tương lai của đế quốc võ linh rừng cột chống đỡ cả đế quốc Một đám người có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh nhất Các vị, người dẫn đầu đế quốc võ linh là ta Từ giờ trở đi Các người phải nghe theo mỗi một mệnh lệnh của ta Nếu không đừng trách bách lý chiến vô tình trục xuất các người khỏi đội Xóa bỏ danh ngạc Mệnh lệnh thứ nhất là nghiêm cấm ích kỷ đánh nhau Nếu bị phát hiện sẽ đuổi không tha Hiện tại chuẩn bị xuất phát. Võ Vương Bách Lý Chiến vung tay, một con thuyền to dài trăm thước xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Tiêu trợn to mắt, lần đầu tiên hắn thấy con thuyền lớn như thế. Bách Lý Chiến chỉ huy mọi người lần lượt vào trong tàu bay. Diện tích thuyền không lớn nhưng dư sức chứa trăm người, xuyên qua vách thuyền có thể thấy thế giới bên ngoài đông phương nguyệt linh giải thích cho lâm tiêu đây là báo vật của thượng cổ luyện khí tôn thượng cổ luyện khí tôn chuyên môn luyện chế khí cụ có được các loại báo vật thần kỳ nghe nói tôn môn của bọn họ là một báo vật di động không ai tìm ra vị trí của thượng cổ luyện khí tôn Nhưng thượng cổ luyện khí tôn có nhiều chi nhánh trên đại lục, phi chu này chắc là bát lý chiến lấy từ trong di tích nào đó. Vù vù vù. Võ Vương Bát Lý Chiến chỉ huy con thuyền lớn bay lên trời cao vô tận, vọt tới trước. Gió mạnh rít gào hai bên tốc độ rất nhanh ngang ngửa một võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bay hết sức. Ngồi trong tàu bay thật tốt, không cần lo gì khác, chỉ tập trung tu luyện là được. Trong khi cường giả đế quốc võ Linh đi sinh tử quyền lâu thì khắp nơi trên đại lục Cường giả ba đế quốc, mấy thế lực khác cũng lên đường. Hơn hai tháng sau, không biết bay bao nhiêu vạn dặm, đám người lâm tiêu đến biên cảnh đế quốc thần võ. Xuyên qua đế quốc thần võ biển cả minh mông đập vào mắt mọi người Võ vương bách lý chiến biến mất hai tháng đột nhiên xuất hiện trong thuyền Mở miệng nói Các vị sắp đến sinh tử quyền lâu rồi Vù vù vù Mọi người bay ra khỏi tàu bay Thấy trước mắt là vùng sông nước bao la Phạm vi mấy ngàn dặm dày đặc hòn đảo như ánh sao trong trời đêm. Đưa mắt nhìn cảm giác sâu thẳng mênh mông. Mọi người ngạc nhiên khó hiểu hỏi. Sinh tử quyền lâu ở đây sao? Võ Vương Bách Lý Chiến không giải thiết nhiều. Đi theo ta. Bách Lý Chiến cất con thuyền đi, bay hướng hòn đảo to nhất chính giữa vùng nước. Mọi người chưa đến gần đảo đã có tiếng quát to. Ai đó? Hơn mười cường giả phóng lên cao, mỗi người là quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong toát ra khí thế đáng sợ. Bọn họ thấy gần trăm người lâm tiêu nhưng không sợ hãi. Ta là võ vương bách lý chiến của đế quốc võ linh, dẫn đệ tử của đế quốc vào sinh tử quyền lâu. Thì ra là võ vương tiền bối, mời. Có người dẫn nhóm lâm tiêu đến trung tâm hòn đảo. Bãi đất trống giữa đảo đã có mấy trăm đệ tử đứng chờ. Khí thế đáng sợ quanh quẩn bên trên vùng sông nước. Khiến người sợ hãi. Đám người thanh âm vang dội cất lên. Ha ha ha ha. Võ vương rốt cuộc ngươi cũng đến. Một lão nhân mặt hồng hào bay lên cao cười phá lên. Chuyển luôn vương đã lâu không gặp. Võ vương bách lý chiến mỉm cười nói. nghe bảo lần trước chuyển luân vương vào khu mộ tinh không vẫn chưa chết sao. chuyển luân vương cười sảng khoái. tiểu tử nhà ngươi chưa chết sao ta chết trước được. chuyển luân vương nhìn hướng đám người đứng sau lưng võ vương. đây là cường giả của đế quốc võ linh các ngươi sao thương thực lực không tệ có tiền đồ chuyển luôn vương khẽ kêu khó hiểu nhìn lâm tiêu bách lý tuyền võ vương đế quốc võ linh nghèo vậy sao sốt ruột đưa cả cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ định phong đến chẳng lẽ không có quy nguyên cảnh hậu kỳ sinh tử quyền lâu là nơi vô cùng bí ẩn bên trong chứa phép tắc thần kỳ Có thể cho võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Đỉnh hậu kỳ nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Nhưng võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thường không rèn luyện chân nguyên đến mức tận cùng. Càng đừng nói nguyên hải hóa thân ngàn vạn lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Bảy trăm bốn mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio .fiz. chương 938 các phương tập hợp. Võ Vương Bách Lý Chiến cười nói. Hà ha ha. Cũng có võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ nhưng sinh tử quyền lâu mở ra một lần là cơ hội hiếm có. Nên để người trẻ tuổi được dịp hiểu biết chút. Lâm tiêu. Bách lý tuyền đặc biệt không cần tuyên dương cho nhiều người biết. Nếu thế lực khác hiểu rõ tiềm lực của hai người thì chẳng tốt gì cho Lâm Tiêu. Bách lý tuyền, trong sinh tử quyền lâu sẽ gặp rắc rối. Một thanh niên mặc võ phục màu trắng đứng trong đội đế quốc thần võ hỏi Triệu Thiên thần đứng bên cạnh. Triệu Thiên thần, cái tên đế quốc võ linh đánh bại người có mặt trong đội không? Nhiều thiên tài đế quốc thần võ vây quanh thanh niên áo trắng, nghe gã hỏi thì lộ ánh mắt lạnh băng. Đám người triệu thiên thần cùng địa kiếm vương đi đế quốc võ linh kết quả bị lâm tiêu đánh bại. Lúc tin tức truyền về đế quốc thần võ gây sóng thần trong đế quốc. Ở trong mắt thiên tài đế quốc thần võ thì đế quốc võ linh luôn là mảnh đất hoang dã. Võ giả có chút nổi bật rất thư thớt. Đế quốc thần võ thì hầu hết mỗi thiên tài vùng lên từ chém dết và cạnh tranh. Nên cảm thấy ưu việt. Kiêu ngạo hơn người. Hiện giờ thiên tài đế quốc bọn họ thu thiên tài đế quốc võ linh trước mặt bàn dân thiên hạ. Như một cú tác đánh mạnh vào mặt bọn họ. Vừa nóng rác vừa quê một cục. Người đế quốc thần võ muốn tìm về mặt mũi. Triệu thiên thần trước kia không ai bị nổi trước mặt các thiên tài đế quốc thần võ nhưng giờ thì không chút bắt mắt. Triệu thiên thần cung kính nói với thanh niên áo trắng. Lăng thiên hậu tiểu tử đánh bại ta tên là Lâm Tiêu, chính là thanh niên tóc đen áo lam đứng bên cạnh võ vương. Là hắn. Còn trẻ như vậy, mới hơn 20 tuổi, khí thế cũng không mạnh gì thì ra ngươi bị tiểu tử này đánh bại, hừ không đánh lại võ giả Quy Nguyên Cảnh Trung Kỳ Đỉnh Phong làm đế quốc thần võ chúng ta mất mặt. Triệu Thiên Thần ngươi càng lớn càng kém cỏi, nhiều võ giả trào phúng ánh mắt châm biếm. Thiên Tài đối đầu với Triệu Thiên Thần thì nắm lấy cơ hội trà đạp gã. Đế quốc thần võ cạnh tranh gay gắt. Giữa mỗi võ giả luôn có chút đối địch nhau. Thấy võ giả đế quốc của mình bị đánh bại bọn họ vừa khó chịu vừa âm thầm đã kích. Một người cười lạnh. Phế vật để ta lấy lại mặt mũi cho ngươi. Người đó bước ra khỏi hàng đi hướng lâm tiêu. Thanh niên luôn xếp mít với triệu thiên thần. Nhưng triệu thiên thần là đệ tử danh kiếm sơn trang của đế quốc thần võ. Mà danh kiếm sơn trang nổi tiếng hiện hát trong đế quốc thần võ. Bình thường các thanh niên khác không dám khiêu khích triệu thiên thần, hiếm khi có cơ hội tuyệt vời thế này đương nhiên không chịu bỏ qua. Nếu thanh niên này đánh bại lâm tiêu là gã sẽ nổi tiếng hơn hẳn triệu thiên thần trong đế quốc thần võ. Dẫm đạp triệu thiên thần dưới chân. Cường giả đế quốc khác nhìn sang cười tủm tỉm. Bọn họ có nghe về chuyện triệu thiên thần và lâm tiêu quyết đấu, lúc này ước gì hai bên đánh nhau giữ vào để xem náo nhiệt. Tốt nhất là hai bên tử thương vô tận, chết một đống người, mất cơ hội vào sinh tử quyền lâu. Thanh niên đến trước độ đế quốc võ linh không thèm nhìn mấy thiên tài khác cười khẩy nói thẳng mặt lâm tiêu. Tiểu tử là người đánh bại triệu thiên thần của đế quốc thần võ chúng ta. Trong phút chúc toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh nhìn thanh niên. Thấy nhiều người nhìn mình, võ giả kia nghiêm túc nói. Các vị đế quốc võ linh. Tại hạ là từ lâm của đế quốc thần võ. Lâm tiêu đánh bại triệu thiên thần của đế quốc thần võ. Làm nhục thiên tài đế quốc thần võ ta. Hôm nay tự lâm muốn khiêu chiến với lâm tiêu, không biết thiên tài đế quốc võ linh các người có dám nhận không? Tứ hoàng tử Bách lý huyền nhìn lâm tiêu, ánh mắt hung tợn, khó miệng nửa cười nửa không? Chẳng ngờ lâm tiêu có nhiều kẻ thù như thế, mới đến sinh tử quyền lâu đã gặp cường giả đế quốc thần võ khiêu chiến. Tốt nhất là tự lâm có thể đánh chết lâm tiêu. Đỡ khỏi phải bắt lý huyền rắc rối ra tay trong sinh tử quyền lâu. Từ lâm khiêu chiến, lâm tiêu nhìn sang, nhíu mày lại. Khí thế võ giả này rất đáng sợ, thực lực cỡ quy nguyên cảnh hậu kìa. Nhìn khí thế thì từ lâm mạnh hơn triệu thiên thần một bậc. Nhưng từ khi lâm tiêu lĩnh ngộ đao ý thập phẩm đã tăng vọt thực lực. Đánh bại đối thủ như vậy chỉ cần mấy chiêu. Đối phương muốn khiêu khích hắn còn kém xa. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Thôi cho hắn một bài học đi. Lâm Tiêu mới định nói chuyện thì một tiếng quát vang lên. Nơi này là địa bàn của đế quốc Võ Linh ta cút về mau. Mọi người ngạc nhiên ngoái đầu nhìn. Trong đội thiên tài đế quốc Võ Linh có một thanh niên mắt sáng, vóc người cao lớn lạnh lùng lên tiếng. Mặt không biểu tình Lâm tiêu hơi ngạc nhiên Người kia là ai Dường như hắn không quen Từ lâm sượng sốt Ngươi Các hạ là ai Người ta khiêu chiến là lâm tiêu Hay thiên tài đế quốc võ linh toàn là phế vật Không có can đảm nhận khiêu chiến Từ lâm không ngờ có người lên tiếng bên lâm tiêu. Theo môi trường đế quốc thần võ thì cả đám người sẽ đứng một bên nói mát. Nhưng từ lâm không sợ. Dù sao gã đến là vì khiêu khích lâm tiêu. Nâng cao địa vị thiên tài của mình trong đế quốc thần võ. Nếu đánh bại càng nhiều thiên tài đế quốc võ linh thì tuyệt hơn. Trong lòng không thèm để mắt toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh thanh niên trường từ lâm mắt lón tia sắc bén cốt phụt từ lâm hộp máu sợ hãi lùi lại lòng thầm kinh hoàng không thể nào khí thế của người sao đáng sợ như thế các thiên tài thuộc thế lực khác mắt soi tròn thực lực của người này thật đáng sợ chỉ một ánh mắt đã làm người hộp máu nếu ra tay thì sắc bén đến đâu Lâm tiêu con người co rút. Thanh niên này ẩn dấu thực lực thật đáng sợ ít nhất cỡ quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không ngờ trong đế quốc võ linh ẩn dấu thiên tài đáng sợ như thế, mạnh hơn Chu Tân rất nhiều. Lâm tiêu thầm nghĩ. Trong đế quốc vẫn có một ít thiên tài. Hai người đứng sau lưng tiêu càng cười khẩy nói. Tiêu đại ca kêu ngươi cút về không nghe thấy sao. Xì si tự chút nhuột. Mặt từ lâm tiếm lịm, gã rất tức giận rồi lại hoảng sợ. Thanh niên áo trắng của đế quốc thần võ nhíu mày nạt. từ lâm còn không về cho ta. Ở đó mất mặt. Nghe thanh niên áo trắng nói từ lâm như được đại sát, vội vàng chạy về. Triệu thiên thần cười khẩy nói. Từ lâm, ngươi lấy lại mặt mũi cho ta bằng cách này sao? Còn dám nói ta là phế vật? Ta đánh với lâm tiêu thật lâu mới thua. Ngươi thì không ngăn được một ánh mắt của đối phương. Thật không biết ai mới là phế vật của đế quốc thần võ chúng ta. Lòng triệu thiên thần rất là vui sướng, đắc ý. Thanh niên áo trắng tiến lên một bước. Võ phục không gió tự bay Mặt mày phát ra ý chí khủng bố Uy hiếp khiến người sợ hãi như thủy triều đè chặt người nhóm tiêu càng Ánh mắt thanh niên áo trắng sắc bén nói Tiểu tử, ngươi rất cuồng a Trước uy hiếp khủng bố trừ vài người như lâm tiêu Tiêu càng ra mọi người đều biến sắc mặt Hai thanh niên đứng sau lưng tiêu càng mặt trắng bệch thuộc lùi hai bước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 741 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 939 quyền Lâu mở ra 1. Thanh niên áo trắng quá mạnh Mọi người giật mình, bao gồm cường giả các thế lực khác ánh mắt trầm trọng nhìn. Có người biết lai lịch của thanh niên áo trắng mở miệng nói. Lăng Thiên Hậu Nghe nói là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất đế quốc thần võ. Mấy năm trước từng giết vài cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong truy sát hắn. Quy chấn đế quốc thần võ Năm nay Lăng Thiên Hậu mới 31 tuổi. Nghe nói đã bước vào hàng cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạng từ lâu. Một thân thần công cái thế, hiếm khi gặp địch thủ trong thế hệ trẻ đế quốc thần võ. Dù là cường giả thế hệ trước cũng hiếm người đối kháng lại lăng thiên hậu nổi. Thông tin làm người kinh hoàng. Ánh mắt tiêu càng vẫn thản nhiên nhưng lòng thầm cảnh giác. Đây là cường giả không thua kém gì gã Đủ sưng hùng trong toàn bộ thiên tài đế quốc thần võ. Tiêu càng lạnh lùng nói. Ngươi còn ngông cuồng hơn. Võ giả đế quốc thần võ các người ai nấy đều đến khiêu khích sao? Cho rằng đế quốc võ linh ta không có người hả? Lăng thiên hậu cao cao tại thượng ánh mắt như thần linh nhìn xuống dưới. Đế quốc võ linh các ngươi còn cần chúng ta khiêu khích sao? quá đề cao chính mình rồi, theo ta thấy tất cả đều là rác rưởi, một mình ta chấp hết. lời thốt ra, võ giả đế quốc võ linh biến sắc mặt, lộ biểu tình tức giận, tuét ra chiến ý đáng sợ. ầm, um. chiến ý hừng hực va chạm giữa hư không, rụt rịch. ầm um, ầm um, ầm, um. một lực lượng cường đại giáng xuống chạm lại giữa hai phe lực lượng rung động hất lăng thiên hậu trở về trận doanh đế quốc thần võ của mình. võ vương bách lý chiến hờ hưởng nhìn lăng thiên hậu. sinh tử quyền lâu sắp mở ra nơi này không phải chỗ cho các ngươi dương oai. lăng thiên hậu nhìn bách lý chiến chầm chằm, mắt lạnh băng. võ vương phải không. có ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Tứ hoàng tử Bách Lý huyền thầm lắc đầu. Tiếc quá! Bách Lý chiến ước gì đối phương và lâm tiêu đại chiến, nhưng bị tiêu càn và võ vương Bách Lý chiến ngăn cản. Tứ hoàng tử Bách Lý huyền liếc tiêu càn Gã không hiểu suy nghĩ của tiêu càn Người như tiêu càn chẳng lẽ thờ ơ với danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc của lâm tiêu sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Bách lý chiến, ra tay với tiểu bối thật mất thân phận võ vương của ngươi. Hư không dao động, một cường giả bước ra, toát ra lực lượng đáng sợ. Người này mặc áo xám, tóc rối, da trắng bịch, nhìn thoáng qua như một cục đá, không có chút sự sống. Các thiên tài đế quốc thần võ cung kính nói. Thạch vương tiền bối. Người này là dẫn đầu đế quốc thần võ Thạc Vương Thạc Chi Hiên Thạc Vương, ngươi đã quên chỗ này là đâu sao? Chuyển Luân Vương cười nói Nơi này không phải chỗ cho các tiểu bối tranh tài so đấu Thạc Vương Thạc Chi Hiên lạnh lùng nói Đương nhiên, nhưng vào sinh tử quyền lâu thì chưa chắc Một cơn sóng nhỏ cứ thế bình lặng Trên hòn đảo các thế lực vào khu vực cư ngụ của mình Các sinh tử quyền lâu mở ra còn vài ngày Trong thời gian này đa số người tranh thủ quen thuộc thiên tài của thế lực khác Tránh cho đụng độ trong sinh tử quyền lâu không biết lai lịch của đối phương là gì Lâm tiêu không bỏ cơ hội nào để tu luyện Hắn đóng cửa không đi đâu Trong phòng tinh thần chân nguyên không ngừng chuyển động trong cơ thể lâm tiêu, vận chuyển mỗi sợi kinh mạch vị trí. Tinh thần chân nguyên chảy qua, số lượng chân nguyên trong nguyên hạ dần tiết lũy không chia ngày đêm. Phật Phục Cảm nhận lực lượng cường đại, lâm tiêu lộ vẻ mặt vui mừng, cảm thán rằng Rốt cuộc đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ thật không dễ dàng gì. Lúc ở chiến trường Ma Uyên Lâm Tiêu đã đến quê nguyên cảnh Trung Kỳ Định Phong. Trong thời gian này hắn chưa từng dừng lại khổ tu nhưng mãi mà không đến quê nguyên cảnh Hậu Kỳ. Lâm Tiêu còn tưởng phải tu luyện thêm một thời gian mới đột phá. Không ngờ thành công trước khi bước vào sinh tử quyền Lâu. Làm hắn mừng rỡ. Trong sinh tử quyền Lâu nhiều nguy hiểm. Mỗi lần nó mở ra là cường giải chết nhiều không đếm xuể. Sau khi đột phá thực lực của lâm tiêu lại tăng vọc Sát suốt sống trong sinh tử quyền lâu nhiều gấp đôi Lâm tiêu lòng mấy động Bác quái lô hiện ra trong bàn tay Tinh thần lực của hắn thẩm thấu vào tận cùng bác quái lô Để ta xem hiện tại có thể luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm Linh hồn dao động kịch liệt truyền đến Là căn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm Tiểu tử ngươi chỉ là võ giả quê nguyên cảnh Mà mơ luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm ta Đừng hòng Lâm tiêu phớt lờ dao động Truyền đến từ thiên ma phệ hồn diễm Hắn trực tiếp sử dụng luyện hóa đối phương Phần viêm quyết luyện hóa Thiên ma phệ hồn diễm Kinh sợ tức giận quát lớn Đây là công pháp gì Chết tiệt Thiên ma phệ hồn diễm vạn vẹo Điên cùng ngăn cản lâm tiêu cắn nuốt. Thiên ma phệ hồn diễm bị nhốt trong bát quái lô không thể ra ngoài Nhưng lực lượng căn nguyên thì đầy đủ Tương đương với đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh Trong chiến trường ma uyên Ma hồ vương mất hơn 200 năm cũng không thể luyện hóa được thiên ma phệ hồn diễm Võ giả bình thường đẳng cấp quê nguyên cảnh đừng mơ luyện hóa nó Chỉ cần một tia lửa của thiên ma phệ hồn diễm là dễ dàng đốt chết võ giả quê nguyên cảnh Nhưng lâm tiêu thi triển công pháp kỳ dị làm thiên ma phệ hồn diễm than khổ Không biết công pháp này là gì mà khiến thiên ma phệ hồn diễm bản năng thấy sợ Chuyên môn khắc chế nó Làm nó buộc phải dốc hết sức ngăn cản lâm tiêu cắn nuốt Hai bên đấu sức tráng lâm tiêu dần toát mồ hôi Quả nhiên thiên hỏa không dễ hấp thu Lâm tiêu đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ thi triển phần viêm quyết vẫn không cách nào hấp thu được Lâm tiêu chỉ có thể đối kháng với thiên ma phệ hồn diễm đạt đến một loại cân bằng Không ai làm gì được ai căn nguyên thiên ma phệ hồn diễm dao động truyền đến tin tức linh hồn. Tiểu tử thối ta nói rồi, ngươi không luyện hóa ta được đâu. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài ta bảo đảm cho người hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Thiên ma phệ hồn diễm rất sợ hãi. Lúc trước thiên ma phệ hồn diễm bị nhốt trong bát quái lô nhưng không có cảm giác gì. Dù sao mạng sống của thiên hỏa lâu dài. Chút xíu thời gian bị nhốt không đáng là bao. Miễn là lâm tiêu chết trong mạo hiểm thì thiên ma phệ hồn diễm có cách thoát khốn. Nhưng thiên ma phệ hồn diễm không ngờ là mới không lâu về trước nhân loại này thử luyện hóa nó. Hắn từ lúc ban đầu bó tay đến giờ đủ trình độ đối kháng lại nó. Cứ tiếp tục với tốc độ này. Dù lần này Lâm Tiêu không thể luyện hóa Thiên Ma Phệ Hồn Diễm thì lần sau nó sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây Thiên Ma Phệ Hồn Diễm rất sợ toát ra dao động linh hồn dụ dỗ Lâm Tiêu. Tiểu tử Thiên Ma Phệ Hồn Diễm ta có lịch sử lâu năm trong chiến trường Ma Uyên, biết nhiều báo vật ở đó. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài thì ta nói hết vị trí các báo vật cho ngươi. Trong đó có khá nhiều báo vật phương giả chết trong chiến trường Ma Uyên. Mạnh hơn nắm xương giả ta đây nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y. 742 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y. Chương 940 quyền Lâu mở ra. hai Lâm Tiêu nhíu Mày Phước lờ lời thiên ma phệ hồn diễm dụ dỗ. Nơi vương giả đi tới thường là tầm thứ bốn chiến trường ma uyên, thực lực của hắn bây giờ đi vào đó là chết chắc. Lâm tiêu quá hiểu ý đồ của thiên ma phệ hồn diễm. Lâm tiêu rằng co với thiên ma phệ hồn diễm một canh giờ thấy không cách nào nuốt được nó thì hắn cất bát quái lô đi. Không ngờ thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ của ta vẫn không thể luyện hóa được thiên ma phệ hồn diễm. Nhưng không trên bao nhiêu. Chỉ cần chờ ta nâng tinh thần lực tăng lên tới cửu phẩm. Hoặc đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong là có thể nuốt thiên ma phệ hồn diễm. Khi đó ta dung hợp uy lực lửa sẽ đến trình độ đáng sợ hơn. Lâm tiêu không nóng nảy. Hắn rằng co thiên ma phệ hồn diễm đến trạng thái cân bằng. Chỉ cần tinh thần lực đột phá cử phẩm thì dễ dàng hấp thu thiên ma phệ hồn diễm. Mấy ngày qua nhanh. Sáng sớm hôm nay trời mới nổi vệt trắng. Một đám thiên tài bước ra khỏi phòng mình tập trung trên quảng trường chính giữa. Theo võ vương đại nhân thông báo thì hôm nay là ngày sinh tử quyền Lâu mở ra không biết sinh tử quyền lâu ở đâu chẳng lẽ trong hồ nước các thiên tài mỗi thế lực xì xầm bàn tán lộ vẻ chờ mong nhìn xung quanh vù vù vù đột nhiên tiếng xé gió truyền đến phương giả sinh tử cảnh dẫn đầu các thế lực từ trên trời chậm rãi giáng xuống đến rồi các đại nhân xuất hiện rồi chắc sinh tử quyền lâu sắp mở ra mọi người kiếp động đột nhiên bầu trời tối sầm trong các cặp mắt giật mình một tòa quyền lâu hùng vĩ đâm thẳng tầng mây hiện ra phía chân trời quyền lâu ảo không ngừng ngưng tụ có khắc hoa vẽ tranh cung vàng giác ngọc cao không biết bao nhiêu vạn dặm nó như ngọn núi to chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người cho cảm giác hùng vĩ to lớn không thể nhìn gần Trên lâu vũ khổng lồ có tấm biển to lớn khắc bốn chữ sinh tử quyền Lâu, từng chữ châu ngọc tỏa sáng rực rỡ. Mọi người hốt ngụm khí lạnh. Sinh tử quyền Lâu đột ngột hiện ra giữa hư không? Cao không biết bao nhiêu thước. Đâm thẳng lên tầng mây như đi thông vực ngoại. Khiến người trợn mắt há hốt mồm Một vương giả sinh tử cảnh đứng giữa quảng trường. Giải thích cho mọi người Các vị, đây là sinh tử quyền lâu Sinh tử quyền lâu giấu trong không gian khác Trăm năm mới hiện một lần Nếu nó không xuất hiện thì vương giả sinh tử cảnh nắm giữ áo nghĩa không gian cũng không cách nào tìm được Các người đang thấy chỉ là ảnh chiếu của sinh tử quyền lâu Chính giữa hòn đảo là lối vào của nó Sinh tử quyền lâu chi 12 tầm, mỗi tầm đều nguy hiểm trùng trùng. Ba tầm đầu là khu vực các người có thể hành động, bước vào tầm thứ tư dù là vương giả sinh tử cảnh cũng sẽ chết. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện xâm nhập. Âm âm âm. Trong khi vương giả sinh tử cảnh phổ cập kiến thức đằng trước đột nhiên vang tiếng tiếng nổ âm âm. Một cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra trong không trung trong cánh cửa một mảnh mông luôn Mọi người kích động nói. Sinh tử quyền lâu mở ra. Các vương giả lần lượt hết to. Các thiên tài đế quốc thiên huyền đi theo ta. Các thiên tài đế quốc minh nguyệt đi theo ta. Các đệ tử thiên tài đua nhau bay vào cửa ánh sáng, biến mất. Trước lúc xuất phát võ vương Bách Lý Chiến nhìn mọi người Nhớ kỹ Bách Lý Chiến nghiêm túc nói Chuyến đi sinh tử quyền lâu này ta chỉ có một yêu cầu với các người Đó là sống sót Sống mới sướng là thiên tài Chết chỉ có thể gọi là sát chết Mọi người đồng thanh kêu lên Rõ Đám người theo đội ngũ như châu chấu la vào cửa ánh sáng Trước khi vào cửa ánh sáng, La và Bách Lý huyền liếc lâm tiêu, hắn thấy hết lòng thầm cảnh giác. Lâm tiêu vào trong cửa ánh sáng. Giờ phút này. Trong rừng rậm viễn cổ giao giới giữa sơn mạch liên vân đế quốc võ linh và đế quốc thiên huyền. Các con yêu thú tụ tập lại gây náo động. Đám yêu thú thân hình có khổng lồ cao trăm thước đồ sộ như các ngọn đồi chúng nó gầm ngược chạy rầm rập vào trong cửa ánh sáng giữa hư không bên trên đám yêu thú khủng bố có mấy hình bóng yêu thú hơi thở khủng khiếp lơ lửng trong thiên địa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bầy thú bên dưới sinh tử quyền lâu lại mở ra hy vọng lần này yêu tục chúng ta sẽ có được nhiều sinh mệnh chi tinh hơn tiếc rằng số lượng sinh mệnh chi tinh quá ít Chỉ vài bí cảnh và sinh tử quyền lâu là có. Trong sinh tử quyền lâu thường chỉ từ tầng 3 trở lên mới xuất hiện sinh mệnh chi tinh có linh tính. Hy vọng thu hoạch lần này không để chúng ta thất vọng. Sinh tử quyền lâu trăm năm mới mở ra một lần. Yêu vương không được vào. Nếu không sợ gì đại nghiệp của yêu tộc chúng ta không thành công. Mấy yêu tộc chúng ta phái nhiều con dân cử tinh đỉnh phong vào trong đó. Chỉ cần một con dân trở thành yêu vương sẽ có được sinh mệnh chi tinh hơn xa mấy quý trước. Mấy vương giải yêu thú đứng trên cao truyền âm giao lưu. Lâm tiêu xông vào cửa ánh sáng thấy hoa mắt. Giây sau lâm tiêu đứng trên bình nguyên rậm rạc ôm tùm. Khắp nơi là chim hót hoa thơm. Cỏ nhỏ lắc lư trong gió. Các cây xanh lung lay. Như tiên cảnh đào nguyên. Khiến người vui vẻ thoải mái. Lâm tiêu kinh ngạc nói. Nơi này là tầm thứ nhất sinh tử quyền lâu. Nhìn sao thì tầm thứ nhất nhìn không giống có gì nguy hiểm. Xung quanh lâm tiêu không có vỏ giả trống trải. Đột nhiên phía xa truyền đến giao động không gian mỏng manh. Một võ giả gầy gò xuất hiện cách lâm tiêu vài dặm. Người đó vừa xuất hiện, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó cảnh giác nhìn lâm tiêu. Võ giả không nói không rằng hóa thành ánh sáng bay sâu vào bình nguyên. Lâm tiêu dựa vào trí nhớ giai nhận ra võ giả là đệ tử của một thế lực cường đại thuộc bốn đế quốc. Thực lực đến quê nguyên cảnh hậu kỳ Lâm tiêu trầm ngâm nói. Xem ra mỗi người vào cửa ánh sáng sẽ bị truyền tống tùy ý đến góc nào đó trong tầm thứ nhất. Không biết nhóm đại ca đã đi đâu. Lâm tiêu không tùy tiện hành động mà là cẩn thận quan sát bốn phía. Theo võ vương Bách Lý Chiến nói thì trong không gian sinh tử quyền lâu có một loại áo nghĩa đặc biệt. Khiến võ giả quê nguyên cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử tốt hơn. Trong sinh tử quyền lâu có nhiều báo vật, linh dược trải rộng Lâm tiêu nhìn bốn phía, đúng là thấy khá nhiều linh dược trên bình nguyên. Phẩm cấp mớ linh dược không cao, khoảng lục giai nhưng số lượng nhiều khiến người léo lưỡi. Cách một khoảng là sẽ có một, hai góc linh dược toét ra dược khí mông luôn. Thu! Lâm tiêu vung tay lên, mười mấy linh dược trong phạm vi và dạm rơi vào tay hắn. Những linh dược đều là lục giai, tuy rằng phẩm cấp không cao nhưng khá lâu năm, rất hiếm hoi trên đại lục. Lâm Tiêu vừa bay đi vừa hái linh dược hơi quý. Chỉ giây lát không gian trong Thương Long Tý đã có mấy chục gốc linh dược lục giai. Đây còn là vì hắn đã lựa chọn chỉ hái linh dược lục giai nào quý hiếm. Lâm Tiêu bay nhanh tới trước, Trong không gian tầm thứ nhất sinh tử quyền lâu không có nhiều báu vật, linh dược. Nghe nói càng lên cao thì đẳng cấp linh dược báu vật càng cao, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử càng mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 743 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 941 giây leo kỳ dị đột nhiên phương xa truyền đến giao động kịch liệt hấp dẫn lâm tiêu giao động chân nguyên thật mạnh chẳng lẽ có người đánh nhau lâm tiêu bay nhanh hướng giao động chân nguyên thi triển truy tinh vô ảnh chớp mắt đến nơi nhìn cảnh tượng trước mắt lâm tiêu trợn to mắt nói đây là bình nguyên bị kéo lê từng khe hở sâu hắm đã trải qua cuộc chém giết khốc liệt dưới đất nằm một cái xác máu thịt sẹp lép hai tròng mắt suýt rớt khỏi tròng biểu tình kinh khủng như thấy thứ gì rất đáng sợ lâm tiêu đến gần người chết đó là thanh niên gầy gò mới nãy hắn đã gặp trên làn da sẹp lép hàng mấy vệt dây sâu tím bầm thanh niên chết vì bị vũ khí như roi xiết chết lâm tiêu nhíu mày Thanh niên gầy gặp phải cái gì mà mới nửa canh giờ đã chết tại chỗ Biểu tình còn hải hùng như thế Trong lúc lâm tiêu suy tư thì mặt đất khẽ rung rinh Lòng lâm tiêu dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt Lâm tiêu vọt lên cao ngay Lúc lâm tiêu nhảy lên thì có mấy tiếng gió rít vang lên Mấy tia sáng xanh vắng ra từ mặt đất cuốn hướng lâm tiêu Đó là những sợi dây leo màu xanh. Ánh sáng đỏ rùng rợn bao bọc dây leo xanh. Lâm tiêu không dám khinh thường, lôi đình đao phúc chốt ra khỏi vỏ, ngủ ngục pháp vương đao điên cuồng chém ra. Phá! Trong lôi quang xèo xèo, lâm tiêu cắt nát tất cả dây leo màu xanh. Một đống sợi dây leo màu xanh bị cắt nát rơi xuống đất. Khiến lâm tiêu giật mình là chúng nó không ngừng mắt máy lại ngưng tụ thành mấy sợi dây leo tiếp tục muốn cuốn lấy hắn. Lâm tiêu sắc mặt khó xem nói. Đây là thứ quái quỷ gì? Lần đầu tiên lâm tiêu gặp thứ kỳ dị như vậy. Lâm tiêu gầm lên, đau ý khủng bố hóa thành tầm tầm vòi rồng đau khí điên cuồng khuấy động. Chỉ dây lát dây leo màu xanh đầy trời lại bị cắt vụn rơi xuống đất. Làm lâm tiêu hết hồn là những sợi dây leo màu xanh bị cắt nát vấy lại bắt đầu mắc máy. Ta không tin tâm hỏa ra. Không đợi mớ dây leo màu xanh lại thành hình. Từng đoàn tâm hỏa phun ra từ bàn tay lâm tiêu. Đốt cháy những dây leo mắc máy. Tiếng xèo xèo vang lên từng đợt khói đen và mùi khét bút lên. Những dây leo màu xanh bị đốt thành tro, lần này thì chúng nó không sống lại nữa. Lâm Tiêu thở phào, nếu tâm hỏa cũng không thể tiêu diệt dây leo vậy hắn sẽ bỏ chạy ngay. Sinh tử quyền lâu này thật kỳ dị, Lâm Tiêu không dám thả lỏng thần kinh tiếp tục bay tới trước. Trên bình nguyên mênh mông, Lâm tiêu khuyết tán tinh thần lực, luôn luôn chú ý bốn phía. Đột nhiên tiếng thú rống vang lên. Lâm tiêu ngoái đầu nhìn thấy cảnh tượng rung động. Một đống dây leo rậm rạc bao bọc con yêu lan khổng lồ. Yêu lan cao trăm thước, toàn thân bị dây leo màu xanh thô cỡ cánh tay cuốn chặt. Có khoảng ngàn sợi dây leo siết chặt thân thể yêu lan yêu lan khí thế đến cửu tinh đỉnh phong điên cuồng vạn vẹo trong tiếng nổ đì đùng mấy sợi dây leo đứt đoạn nhưng mặc cho yêu thú yêu lan bứt đứt bao nhiêu dây leo màu xanh thì ngay sau đó những sợi dây leo sẽ liền lại như cũ bao chặt yêu lan cửu tinh đỉnh phong 嗯嗯嗯 <cười> <cười> dây leo hút từng ngụm máu các sợi dây leo màu xanh biến đỏ thẫm Hơn thể yêu lan nhanh chóng sẹp xuống, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã biến thành xác chết. Đám dây leo màu xanh hấp thu xong tinh huyết trong người yêu lan dường như cảm ứng được Lâm Tiêu tồn tại. Điên cuồng vặn vẹo bay hướng Lâm Tiêu đứng giữa không trung. Đinh lôi đình đao chém vào dây leo màu xanh phát ra tiếng kim loại va nhau đinh tai. Lưỡi đao sắc bén chỉ chém vào giữa dây leo thô cỡ cánh tay thì không nhúc nhích được nữa. Lực phòng ngự mạnh quá. Lâm tiêu không dám khinh thường, dốc sức vận dụng đao ý thập phẩm viên mãn. Tiếng soàn soạt vang tiếng không dứt từng mảng dây leo rơi xuống đất mất mấy. Dây leo màu xanh đầy trời nổi giận, chúng nó điên cuồng vạn vẹo. Hàng ngàn dây leo hóa thành màn trời cuốt vào lâm tiêu. Đa số dây leo màu xanh bị lâm tiêu chém trúng, đứt từng khúc rơi xuống. Có một ít dây leo xuyên qua phòng ngự của lâm tiêu cuốt mạnh vào chân nguyên hộ thể. Bùng! Chân nguyên hộ thể ngoài người lâm tiêu vạn vẹo, sức mạnh kinh khủng từ thiên nguyên long lân giáp thẩm thấu vào cơ thể hắn. Người lâm tiêu run mạnh, khí huyết cuồn cuộn. Vù vù vù. Đám dây leo màu xanh như không biết đâu là gì, chúng nó từ bốn phương tám hướng ập đến. Nhìn từ xa lâm tiêu bị quả cầu dây leo màu xanh bao bọc, khó thấy được thân hình hắn. Không thể tiếp tục thế này. Tay lâm tiêu liên tục phun ra tâm họa đốt cháy dây leo màu xanh dây leo rợp trời điên cuồng vạn vẹo dường như rất là đau đớn có dao động sắc nhọn mơ hồ từ dưới đất truyền đến dường như là chủ thể của đám dây leo đau đớn rít gào lâm tiêu khuyết tán tinh thần lực tìm ra ngay bản thể dây leo màu xanh dưới lòng đất ở đó thôn thiên nhất đao lâm tiêu chém nhát đao răng rắc mặt đất nứt ra Dưới lòng đất cách vài dặm có vật như rễ cây màu đỏ hình quả cầu thịt bị chém làm đôi. Dây lát sau nó khép lại hai nửa. Lặn xuống lòng đất chạy trốn. Từng mảng tâm hỏa từ trên trời rán xuống. Đốt cháy rễ cầu thịt đỏ kêu xèo xèo. Nhưng nó không bị đốt thành tro như mấy dây leo màu xanh. Lâm Tiêu thấy vậy liền thúc giục cửu u huyền tâm diễm trong đầu nhấc mũi chân hỏa đáng sợ hơn cả tâm hỏa tuôn ra ồn ào. Một tiếng hét chói tai vang lên, rễ cầu thịt đỏ hóa thành làn khói. Một hạt châu màu xanh bay ra. Lâm Tiêu nhíu mày nói: cái gì đây? Lâm Tiêu vung tay trái bắt lấy hạt châu màu xanh. Lâm Tiêu sòi tay ra xem. Hạt châu này có màu xanh. Bề ngoài rất là bình thường nhưng bên trong như có khí tức chuyển động. Vô cùng xinh đẹp. Trong hạt châu màu xanh, Lâm Tiêu cảm nhận khí tức sức sống dồi dào như thể đây không phải hạt châu bình thường mà là vật phẩm có sức sống mãnh liệt. Thứ kỳ lạ. Lâm Tiêu nâng hạt châu màu xanh trong tay cảm nhận mỗi tế bào trong cơ thể dồi dào sức sống. khí cơ sinh mệnh mãnh liệt tràn ngập. mỗi tế bào hít thở. cơ thể lâm tiêu bị thương lúc đánh nhau với mớ dây leo màu xanh nhanh chóng phục hồi lại, dây lát đã lành lặn. lâm tiêu xoa tròn mắt rất là ngạc nhiên. lòng lâm tiêu mấy động thu về phòng ngự. Lôi đình đao nhẹ cắt miệng vết thương dài mấy tấc trên cánh tay lâm tiêu, máu ứa ra. Cảm nhận vết thương trên tay lâm tiêu, hạt châu màu xanh tỏa ánh sáng xanh. Vết đao trên tay lâm tiêu nhanh chóng khép lại. Chỉ vài giây đã lành hẳn. Làn da bóng loáng không một vết sẹo. Chẳng chút dấu vết bị thương. Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm. Hơi thở sức sống thật mạnh mẽ. Năng lực chữa trị của hạt châu màu xanh quá cao. Hoàn toàn không thu gì một số đan dược bá phẩm. Hạt châu màu xanh so với một số linh dược mới được lâm tiêu nhặt nhanh thì đúng là trên trời và dưới đất. Sau khi biết công hiệu của hạt châu màu xanh trong lòng lâm tiêu kiếp động. Lúc trước mới dây leo màu xanh dai sức như thế chắc vì nhờ có hạt châu màu xanh. Nếu có thêm nhiều hạt châu như thế sức phòng ngự của lâm tiêu sẽ đến mức độ khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 744 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 942 hoạt lực chi châu lại đi tìm xem còn hạt châu tương tự không Lâm Tiêu cất hạt châu màu xanh vào thương long tiếp, đang định rời đi.